cay thông pháp nhãn đức phật thành tựu sự giác ngộ của ngài trong thế gian nếu không quán chiếu thế gian nếu không trông thấy thế gian ác ngài không thể vượt khỏi lên trên thế gian sự giác ngộ của đức phật chỉ giảng dị là giác ngộ chính thế gian này thế gian vẫn còn đó lợi lộc và lỗ lả tán dương và khiển trách danh thơm và tiếng xấu Hạnh phúc và đau khổ Tất cả đều vẫn còn đó Nếu không có những hiện tượng ấy Ác không có gì để giác ngộ Vài người trong chúng ta Mới bắt đầu hành thiền Có người đã hành được Một hoặc hai năm Nhưng chưa thông hiểu gì Chúng ta không nắm vững Và không tin chắc nơi pháp hành Khi chưa tin chắc Ác không thấy rằng Tất cả mọi sự vật quanh ta Chỉ thuần túy Là giáo pháp Và do vậy chúng ta quay trở về Những lời dạy của quý thầy Nhưng trong thực tế Khi chúng ta thấu hiểu cái tâm của chính mình Khi đủ chánh niệm để nhìn sâu vào tâm Ác trí tuệ phát sanh Giờ phút nào và nơi chốn nào Cũng trở thành cơ hội tốt đẹp Để chúng ta lắng nghe giáo pháp Chúng ta có thể học giáo pháp Trong thiên nhiên, trong cây cối chẳng hạn cội cây được sanh ra do nguyên nhân rồi trưởng thành theo dòng trôi chảy của thiên nhiên. Ngay tại đây, cội cây đang thuyết giảng giáo pháp cho chúng ta, nhưng chúng ta không lãnh hội lời giảng. Rồi theo thời gian, cây trưởng thành, lớn lên và lớn lên đến lúc nở mộng, trổ hoa, sanh trái. Tất cả những gì ta trông thấy chỉ là sự phát hiện của hoa và quả. Chúng ta không thể đem nó vào bên trong mình để quán chiếu. Do đó chúng ta không hiểu biết rằng cội cây đang dạy ta bài học về giáo pháp. Trái trổ xanh và ta chỉ hái ăn mà không quán xét và tìm hiểu. Ngọt, chua hay mặn là bản chất tự nhiên của trái và đó là giáo pháp, là bài giảng của trái. Tiếp tục lớn lên, lá trở nên già, úa vàng, khô héo, chết và rơi rụng. Tất cả những gì ta thấy chỉ là những chiếc lá vàng khô rơi rụng đầy sân. Chúng ta đạp đi trên lá và chúng ta quét sạch. Chỉ thế thôi. Chúng ta không khảo sát tận tường và như vậy không lãnh hội được bài học mà thiên nhiên đang thuyết giảng. Về sau, lá non nở mầm mọc lên và ta chỉ thấy bấy nhiêu. Không có gì hơn nữa. Đó không phải là chân lý được thấu hiểu bằng cách suy ngẫm. Nếu có thể đem tất cả những dữ kiện ấy vào bên trong và quán chiếu ta sẽ nhận thấy rằng sự sanh của cội cây và sự sanh của chúng ta không có gì khác biệt Cơ thể này của chúng ta được sanh ra và tồn tại tùy thuộc nơi những điều kiện như những nguyên tố đất, nước, lửa, gió Cái đó nhờ chất dinh dưỡng trong vật thực nó trưởng thành và ngày càng lớn lên Mỗi phần trong cơ thể đều biến đổi và trôi chảy thích ứng với bản chất thiên nhiên của nó Không có gì khác với cội cây, tóc, móng, răng, da, vân dân Tất cả đều biến đổi Nếu chúng ta thông hiểu sự vật trong thiên nhiên Ta sẽ tự hiểu biết chính mình Con người được sanh ra rồi cuối cùng chết Chết rồi sanh trở lại Móng, răng, da cũng vậy luôn luôn ngoại diệt và mọc lên trở lại. Nếu thấu hiểu pháp hành, chúng ta cũng có thể nhận thức rằng cây cối không có gì khác chúng ta. Nếu lãnh hội được giáo quấn của chư vị thiền sư, chúng ta sẽ nhận thức rằng cảnh vật bên ngoài và bên trong chúng ta cũng tương tự nhau. Những sự vật hữu giác, hữu tri và vô tri, vô giác không có gì khác nhau. Nó cũng giống như nhau. Và nếu thấu đạt được tánh cách giống nhau ý Khi thấy bản chất thiên nhiên của một cội cây chẳng hạn Chúng ta sẽ hiểu Nó không có gì khác biệt với ngũ uẩn của chính ta Sắc, thọ, tưởng, hành thức Hiểu biết như vậy tức hiểu biết giáo pháp Hiểu biết giáo pháp Chúng ta cũng hiểu biết ngũ uẩn Luôn luôn di động Và không ngừng biến chuyển như thế nào Như vậy, bất luận Đi, đứng, nằm, ngồi, chúng ta phải giác tỉnh chú niệm, theo dõi canh chừng tâm mình. Nhìn thấy cảnh vật bên ngoài cũng như thấy sự vật bên trong. Thấy bên trong thì cũng giống như thấy bên ngoài. Nếu lãnh hội đầy đủ điều này, các chúng ta có thể nghe lời dạy của Đức Phật. Nếu thấu hiểu như vậy, ta có thể nói rằng Phật tánh hay bản chất Phật, người hiểu biết, đã dẫn dàng an trụ trong tâm mình. Người hiểu biết ấy, hiểu biết bên ngoài và hiểu biết bên trong Người hiểu biết ấy, thấu triệt tất cả sự vật nào phát sanh Thấu hiểu như vậy, khi ngồi dưới gốc cây Ta nghe lời dạy của Đức Phật Đi, đứng, nằm, ngồi Ta nghe Đức Phật giảng dạy Thấy, nghe, ngửi, nếm, sờ đụng và suy tư Ta nghe Đức Phật ban quấn từ Đức Phật chính là người hiểu biết ấy Bên trong cái tâm này Người ấy hiểu biết giáo Pháp, quán chiếu giáo Pháp Không phải Đức Phật mà xưa kia đã thị hiện trên thế gian Này đến giảng cho chúng ta Nhưng bản chất Phật hay Phật tánh Người hiểu biết phát sanh Tâm trở thành sáng tỏ Nếu chúng ta tôn trí vững chắc Đức Phật bên trong tâm mình Ác ta thi tất cả mọi sự vật Quán chiếu tất cả Và nhận thức rằng Tất cả đều không có gì khác biệt với chúng ta. Chúng ta thấy rằng loài thú, cây cối, núi non và các loại dây leo đều giống như ta. Chúng ta thấy người nghèo, người giàu không có gì khác ta. Người da đen, người da trắng không khác. Tất cả đều có những đặc tính như nhau. Người mà thấy được như vậy thì bất cứ ở đâu cũng cảm nghe thoải mái, hài lòng. Người ấy Lúc nào cũng lắng tai nghe lời dạy của Đức Phật Còn nếu không hiểu được như vậy Thì giàu có trải qua suốt cuộc đời của mình Để nghe các bài giảng của chư Tăng Người ấy vẫn không thể lãnh hội ý nghĩa của lời giảng Đức Phật dạy rằng Chứng ngộ giáo Pháp chỉ là hiểu biết thiên nhiên Hiểu biết thực tại ở quanh ta Hiểu biết bản chất của thiên nhiên ở ngay tại đây Nếu không hiểu biết cái thiên nhiên ý Ta sẽ gặp thất vọng Và vui mừng Ta sẽ lạc lối trong những cảm xúc buồn vui Làm phát sanh sầu muộn Và hối tiếc Lạc lối trong những đối tượng Của tâm tức pháp Tức lạc lối trong thiên nhiên Khi đã lạc lối trong thiên nhiên Ta sẽ không hiểu biết giáo pháp Đấng giác ngộ chỉ giảng dị Và cho ta thấy thiên nhiên ý Tất cả mọi sự vật Khi đã phát sanh ác biến chuyển và hoại diệt, những vật mà chúng ta nhồi nắng như chén đĩa, tô, vân dân, tất cả đều cùng một đặc tánh. Do nguyên nhân nào đó, như ý muốn thúc đẩy con người sáng tác, một cái chén được nhồi nắng thành hình, rồi ta sử dụng cái chén, chén trở nên xưa, cũ bể, và ta không còn thấy nó nữa. Cây cối, núi non và các loại dây leo Cũng cùng một thế ý Chỉ đến thú vật và người ta cũng vậy Khi Ngài Anna Kondanna Tức A Nhã Kiều Trần Như Nghe Đức Phật thuyết giảng lần đầu tiên Liền chứng ngộ Sự chứng ngộ ấy không có gì là phức tạp lắm Ngài chỉ giảng dị nhận thức rằng Bất luận gì được sanh ra đều phải biến đổi Tự nhiên trở thành Và đến thời kỳ phải hoại diệt Trước kia, Ngài Anna Kodana không bao giờ nghĩ đến điều ý Hoặc có nghĩ chăng nữa, cũng mù mờ, không tận tường, không sáng tỏ Nên Ngài còn chấp vào ngủ uẩn mà không buông bỏ Đến khi ngồi lại giữ chánh niệm, lắng nghe Đức Phật giảng Thì Phật tánh phát sanh đến Ngài Ngài liền thọ nhận một loại truyền thống giáo Pháp Giống là sự hiểu biết rằng tất cả các Pháp hữu di đều vô thường Bất luận gì được sanh ra tự nhiên trở thành và hoài diệt. Sự chứng nghiệm ấy quả thật khác biệt với bất luận gì Ngài được biết từ bao giờ. Ngài thật sự ý thức rõ ràng tâm mình là như vậy. Đức Phật thị hiện bên trong Ngài. vào lúc bấy giờ, Đức Phật tuyên bố rằng Anna Kodana đã thọ nhận Pháp Nhãn, tức Nhãn Quang của giáo Pháp. Pháp Nhãn y... Ý... Trong thấy gì? Mắt ý thấy rằng hậu quả dĩ nhiên của bất luận gì được sanh ra là trưởng thành và hoại diệt. Bất luận gì được sanh ra có nghĩa là tất cả mọi sự vật, giờ vật chất hay tinh thần, tất cả đều nằm trong phạm vi của bất luận gì được sanh ra. Đoạn này hàm xúc tất cả thiên nhiên, như thân này chẳng hạn, nó được sanh ra và tiến dần đến hoại diệt khi còn thơ ấu Nó diệt từ trong trạng thái thơ ấu ý Để trở nên thiếu nhi Một thời gian sau Nó diệt từ trạng thái thiếu nhi Để trở nên thanh niên Và nó tiếp tục diệt từ thanh niên Để bước vào trung niên Rồi diệt từ trung niên Để đến lão niên Và cuối cùng chấm dứt kiếp sống Cây cối, núi non Và các loài dây leo Đều mang cùng một đặc tánh Giống như nhau Như vậy tri kiến hay tuệ giác của người hiểu biết Rõ ràng phát hiện vào tâm của Ngài Kondana Ngay lúc Ngài ngồi đó Sự hiểu biết tận tường về bất luận gì được sanh ra Đã được dựng chắc tôn trí Một cách thâm sâu vào tâm não Làm cho Ngài có đủ khả năng nhổ tận gốc rễ Ngoại luyến ái bám dứa vào cơ thể mình Luyến ái ấy là thân kiến thì Điều này có nghĩa là ngài không xem thân này là một tự ngã, một chúng sanh. Ngài không nhìn nó trong ý nghĩa tôi hay nó và không bám víu vào nó. Ngài ý thức rõ ràng và do đó, tận diệt thân kiến, sakaya ditthi. Rồi hoài nghi cũng tận diệt. Khi đã nhổ tận gốc rễ mọi luyến ái bám víu vào thân tức thân kiến, ngài không còn chút gì hoài nghi về sự chứng ngộ của mình, rồi với cấm thủ cũng tận diệt. Lúc bấy giờ pháp hành của ngài Cunda trở nên vững vàng và trực tiến. Cho dù thân có đau đớn hay sốt nóng, ngài cũng không bám vào nó, không hoài nghi. Ngài không hoài nghi vì đã tận diệt luyến ái. Khi ta nhổ tận gốc rễ quan kiến chấp rằng thân này là tự ngã, thì sự luyến ái dính mắc vào thân và hoài nghi cũng chấm dứt cùng với nó. Nếu có ý niệm chấp rằng thân này là tự ngã phát sanh trong tâm thì hoài nghi và giới cấm thủ cũng bắt đầu ngay tại đó. Như vậy, ngay vào lúc Đức Phật thuyết giảng xong giáo pháp thì ngài Anna, Cô Nanda khai thông pháp nhãn. Mắt của giáo pháp ý chỉ là người hiểu biết rõ ràng. Lối nhìn mới mẻ Nó thấy chính cái thiên nhiên này Nhận thấy thiên nhiên một cách rõ ràng tường tận Nhổ tận gốc rễ mọi bám díu, tức thủ Và người hiểu biết được sanh ra đời Trước đó, Ngài hiểu biết nhưng vẫn còn thủ Quý vị có thể nói rằng trước kia Ngài hiểu biết giáo pháp nhưng vẫn còn chưa thấy giáo pháp Hoặc nữa, quý vị có thể nói là Ngài đã thấy giáo pháp nhưng chưa tự mình đồng quá Đồng nhất thể Chưa là một giới giáo Pháp. Vào lúc ấy, Đức Phật tuyên bố, Kondanna đã hiểu biết. Hiểu biết gì? Ngài chỉ hiểu biết thiên nhiên, Thông thường chúng ta lạc lối trong thiên nhiên, Cũng như ta lạc lối trong thân này, Đất, nước, lửa và gió, Hợp lại cấu thành cơ thể này của chúng ta. Đó là một sắc thái của thiên nhiên, Một hình thể vật chất mà mắt ta có thể thấy. Nó tồn tại nhờ vật thực, rồi trưởng thành và biến đổi đến sau cùng, hoại diệt. Bây giờ đi trở vào bên trong, cái mà theo dõi trong chừng thân là thức chỉ là người hiểu biết, chỉ giảng dị là sự hay biết. Nếu sự hay biết ý được thâu nhận xuyên qua mắt thì được gọi là nhãn thức, xuyên qua tay thì được gọi là nhĩ thức, qua mũi thì là tỷ thức. Qua lưỡi là thiệt thức Qua thân là thân thức Và qua ý là ý thức Thức thì chỉ có một Nhưng nó tác động ở nhiều nơi khác nhau Nên ta gọi bằng nhiều danh từ khác nhau Xuyên qua mắt thì được gọi bằng tên này Qua tai ta lại gọi bằng một tên khác Tuy nhiên dầu tác động xuyên qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân hay ý Chỉ có một sự hay biết Theo ngôn ngữ của kinh điển Ta gọi là lục thức Nhưng trong thực tế Chỉ có cái thức duy nhất phát sanh Ở sáu căn khác nhau Có sáu cửa vào Lục nhập Nhưng chỉ có một sự hay biết duy nhất vốn là cái tâm này Tâm này có khả năng Hiểu biết chân lý của thiên nhiên Nếu tâm vẫn còn bị che lấp Ta nói rằng Nó hiểu biết xuyên qua vô mình Nó hiểu sai lầm và nói thì sai lầm, hiểu sai lầm, thấy sai lầm hoặc hiểu và thấy sai lầm, hoặc hiểu và thấy đúng, chỉ là sự hay biết duy nhất. Chúng ta nói tà kiến và chánh kiến, nhưng kỳ thực chỉ là một. Cả hai tà và chánh đều phát san từ một nơi, khi là một kiến thức sai lầm, ta nói vô minh che lớp chân lý. Khi mà kiến thức sai lầm nó kéo theo cả dây Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng vân dân, tất cả đều tà. Đằng khác, con đường của pháp hành chân chánh cũng phát xuất từ một nơi đó. Khi có chánh thì tà biến dạng. Đức Phật thực hành khổ hạnh, chịu đựng nhiều gian trung khổ nhọc, đau đớn và tự ép xác khổ hạnh nhịn ăn dân dân nhưng ngày quán chiếu thâm sâu vào bên trong tâm Cho đến khi cuối cùng nhổ tận gốc rễ mầm mống vô minh Tất cả chư Phật đều giác ngộ từ trong tâm Bởi vì thân nào có biết gì Quý vị có thể cho nó ăn Hoặc bắt nó nhịn đói cũng không sao Nó có thể chết bất cứ lúc nào Tất cả chư Phật đều thực hành giới tâm Các ngày giác ngộ trong tâm Đức Phật quán chiếu tự tại Và từ bỏ hai pháp hành cực đoan Lợi dưỡng buông lung chìm đắm Trong dục lạc và lợi dưỡng trong đau khổ Và trong bài pháp đầu tiên Kinh chuyển pháp luân Ngày thuyết giảng trung đạo Con đường khoảng giữa hai cực đoan ý Nhưng khi nghe những lời dạy ấy Thì nó chạm lòng ham muốn của ta Ta đắm chìm trong dục lạc và tiện nghi Ta mê say trong hạnh phúc Nghĩ rằng những điều ý là tốt đẹp Đó là lợi dưỡng Buông lung trong dục lạc Đó không phải là con đường chân chánh Bất mãn, không vui, không thích Và sân hận Đó là lợi dưỡng buông lung trong đau khổ Trên đây là hai cực đoan Mà người đi trên con đường Thực hành nên tránh Những con đường cực đoan ý Chỉ giảng dị là hạnh phúc Và đau khổ phát sanh đến ta Người đi trên con đường Chính là cái tâm này Chính là người hiểu biết Nếu một cảm xúc dễ chịu đến Chúng ta bám níu vào điều tốt đẹp ý Đó là lợi dưỡng trong dục lạc Khi một xúc cảm khó chịu phát sanh Chúng ta bắn vào đó bằng cách không ưa thích Đó là lợi dưỡng trong đau khổ Cả hai đều là con đường lầm lạc Không phải là con đường của người hành thiền Đó là con đường của người thế gian Những người đi tìm vui sướng và hạnh phúc Cố tránh sầu muộn và đau khổ Người có trí tuệ biết những con đường lầm lạc Nhưng không tự buông trôi đắm chìm trong đó Mà dứt bỏ, tách lìa ra khỏi nó Người ấy không để bị dục lạc và bất toại nguyện Hạnh phúc và đau khổ gây xúc động Nó phát sanh đến nhưng người sáng suốt hiểu biết Không bám vào mà buông bỏ Để nó đi theo bản chất thiên nhiên của nó Đó là tránh kiến Khi đã thấu trị tận tường như thế Ác có giải thoát Hạnh phúc và đau khổ Không có nghĩa lý gì đối với người đã giác ngộ Đức Phật dạy rằng bậc giác ngộ xa lìa ô nhiễm Điều này không có nghĩa là Các ngài bỏ chạy tránh xa ô nhiễm Các ngài không chạy đi đâu cả Ô nhiễm vẫn ở đó Ngài lấy ví dụ lá sen trong đầm Lá sen trầm mình trong nước Nhưng nước không thấm vào Nước như ô nhiễm Và lá sen như tâm của bậc giác ngộ Tâm của người hành thiền cũng như thế ấy Không bỏ chạy đi đâu Mà vẫn ở ngay tại đó Thiện và ác, hạnh phúc và đau khổ Chánh và tà phát sanh Hành giả hiểu biết tất cả Chỉ giảng dị hiểu biết Mà không để cho nó xâm nhập vào tâm mình Hành giả chỉ là người chứng nghiệm mà không bám niu. Nói rằng hành giả chỉ là người chứng nghiệm suông là nói theo ngôn ngữ thông thường của người đời. Trong ngôn ngữ của giáo Pháp, chúng ta nói rằng người hành thiền để cho tâm mình đi theo trung đạo. Những sinh hoạt của hạnh phúc và đau khổ vân dân luôn luôn phát sanh bởi vì nó là đặc tánh của thế gian. Đức Phật thành đạt sự giác ngộ của Ngài trong thế gian Ngài quán chiếu thế gian Nếu không quán chiếu thế gian Ác ngày không trông thấy thế gian là như vậy Không thể dược lên trên Khỏi thế gian Sự giác ngộ của Đức Phật Chỉ giảng dị là giác ngộ chính thế gian này Thế gian vẫn còn đó Lợi lộc và quyền uy Tán dương và khiển trách danh thơm và tiếng xấu, hạnh phúc và đau khổ, tất cả đều vẫn còn đó. Nếu không có những hiện tượng ý, ác không có gì để giác ngộ. Điều mà Ngài hiểu biết chỉ là thế gian, những gì bao quanh tâm não của con người. Nếu con người chạy theo những cái ý, mong tìm được tán dương, danh vọng lợi lộc và hạnh phúc và cố gắng tránh những tình trạng đối nghịch, con người sẽ bị chìm sâu Dưới trọng lượng của thế gian Lợi lộc và quyền uy Tán dương và khiển trách Danh thơm và tiếng xấu Hạnh phúc và đau khổ Đó là thế gian Người lạc lối trong thế gian Không có đường để lẫn thoát Người ấy đã bị thế gian tràn ngập Thế gian theo định luật của giáo pháp Vì lẽ ấy Chúng ta gọi là thế gian pháp Giáo pháp của thế gian Người sống trong thế gian pháp Được gọi là chúng sanh trong thế gian. Người ấy sống trong tình trạng rối loạn. Vì lẽ ấy, Đức Phật dạy chúng ta phát triển con đường. Chúng ta có thể phân chia con đường ấy thành giới, định, tuệ và trao dồi phát triển trọn vẹn đầy đủ đến tận cùng. Đây là con đường thực hành nhằm tiêu diệt thế gian. Thế gian ở đâu? Nó ở ngay trong tâm và chúng sanh say đắm trong ý. Hành động nào bám níu vào lời khen tặng, lợi lộc, danh vọng và hạnh phúc được gọi là thế gian. Khi nó ở tại đó trong tâm, vì thế gian được sanh ra, thế gian được sanh ra chỉ vì tại ham muốn. Lòng ham muốn là nơi chung nhau các rúng của tất cả thế gian. Chấm dứt ham muốn tức chấm dứt thế gian. Pháp hành giới định tuệ của chúng ta Cũng được gọi là bác chánh đạo Bác chánh đạo cùng với Tám thế gian Pháp là một cặp Thế nào bác chánh đạo Và Tám thế gian Pháp là một cặp Nếu nói theo kinh điển Thì lợi lộc và lỗ lạ Tán dương và khiển trách Danh thơm và tiếng xấu Hạnh phúc và đau khổ Là Tám thế gian Pháp Chánh kiến, chánh tư duy Chánh ngữ, chánh nghiệp Chánh mạng, chánh tinh tấn Chánh niệm và chánh định là bát chánh đạo Hai con đường bao gồm tám chi này Tám thí gian Pháp và bát chánh đạo Cùng tồn tại chung một nơi Tám thí gian Pháp ở ngay tại đây Trong chính cái tâm này Cùng với người hiểu biết Nhưng vì người hiểu biết này bị che lấp Nên hiểu biết sai lầm Và do đó trở thành thí gian Chỉ có một người ấy, người hiểu biết Không ai khác, bản chất Phật hay Phật tánh chưa phát sanh trong tâm này. Nó chưa tự rút được ra khỏi thế gian. Một cái tâm như thế ấy là thế gian. Khi chúng ta thực hành trên con đường, chúng ta rèn luyện thân và khẩu, tất cả đều xảy diễn trong chính cái tâm này. Vì cùng ở chung một nơi, nên con đường và thế gian trông thấy nhau. Con đường trong thấy thế gian Nếu thực hành dưới cái tầm ý Chúng ta sẽ gặp sự bám níu Vào những lời khen tặng Danh vọng dục lạc và hạnh phúc Chúng ta thấy luyến ái thế gian Đức Phật dạy Hãy hiểu biết thế gian Nó rực rỡ sáng ngời Như chiếc long xa của nhà vua Kẻ cuồng si say mê Nhưng người trí Thì không bị phỉnh gạt Không phải Ngài muốn cho chúng ta đi cùng khắp thế gian để nhìn xem, khảo sát và học hỏi mọi sự vật trong thế gian. Ngài chỉ muốn chúng ta theo dõi và quan sát cái tâm này. Dùng tùy thuộc nơi thế gian. Khi Đức Phật dạy ta hãy nhìn xem thế gian, không phải Ngài muốn chúng ta bị dính kẹt trong đó. Ngài muốn chúng ta khảo sát, bởi vì thế gian được sanh ra trong chính cái tâm này. Ngồi dưới bóng mát của một cội cây. Quý vị cũng có thể nhìn thế gian Khi có lòng ham muốn Thế gian phát hiện ngay tại đó Khác giọng là sinh quán của thế gian Dập tắt khác giọng Tức dập tắt thế gian Khi ngồi thiền Chúng ta muốn tâm an lạc Nhưng nó không an lạc Tại sao? Chúng ta không muốn suy tư Nhưng chúng ta suy tư trao ôi Cũng giống như người kia ngồi nhầm trên ổ kiến kiến bô lại cắn tứ tung. Khi tâm là thế gian, thì dầu có ngồi nhắm hai mắt lại, ta chỉ thấy thế gian, lạc thú ưu phiền, lo ưu, rối trí, tất cả đều khởi dậy. Tại sao? Là bởi vì chúng ta chưa chứng ngộ giáo Pháp. Nếu tâm mà như thế ấy, hành giả không quang chiêu. Cũng chỉ giống như ngồi trên ổ kiến, kiến bô lại cắn, bởi vì ta ngồi ngay trên nhà của nó. Như vậy thì phải làm sao? Phải tìm một chất độc hoặc dùng lửa để đuổi kiến đi. Tuy nhiên, phần lớn những người thực hành giáo Pháp không thấy như vậy. Nếu cảm nghe vừa lòng, họ chỉ đeo dính theo trạng thái vừa lòng ý. Cảm nghe Phật ý, họ chỉ dính kẹt trong tình trạng Phật ý. Đeo níu, bám chặt, tức thủ thế gian Pháp, tâm họ trở thành thế gian Đôi khi chúng ta nghĩ, ồ, ta không thể làm được điều ấy Điều ấy vừa khỏi phạm vi khả năng của ta Và rồi ta không cố gắng Đó là bởi vì tâm đầy ô nhiễm Các thế gian pháp không để cho con đường phát sanh Chúng ta không thể nhẫn nại chịu đựng công trình phát triển Giới định và tuệ minh sát Cũng chỉ giống như người ngồi trên ổ kiến Người ấy không thể làm gì kiến bu ráp lại cắn và bò khắp châu thân, người ấy bị chìm đắm trong tình trạng rối loạn và khuấy động. Anh ta không thể rời bỏ được chỗ ngồi nguy hiểm và do đó cứ ngồi lì chịu đau khổ.